Chương 95, Tỉnh ngủ Bảy Ngụy Vô Tiện phối hợp mà nói, "Cảm ơn." Thế nhưng là, Lam Vong Cơ đột nhiên rút lui tay, tay áo vung lên, một đống quả táo đều rơi ra, nhanh như chớp lăn đầy trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện vội khom lưng đi nhặt, nhặt được mấy cái, nhặt không tới, nói, "Ngươi xem ngươi, nổi loạn ném đồ vật." Lam Vong Cơ nói, "Không trò." Hắn đem gà mái kẹp dưới tay trái của Ngụy Vô Tiện cũng đoạt lại, chính mình mỗi tay ôm một con. Ngụy vô tiện lôi kéo hắn, đem hắn lôi trở lại, nói: mới vừa rồi còn tốt, tại sao lại tức giận? Lam Vong Cơ quét mắt nhìn hắn một cái, nói: không muốn túm. Nghe, ngữ khí của hắn rất không cao hứng, còn có chút cảnh cáo. Ngụy vô tiện không tự chủ được buông lỏng tay, Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, đem hai con gà mái đang hoảng sợ đều chuyển đến tay phải, lúc này mới dùng tay trái sửa sang lại tóc tai chính mình. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, ngụy vô tiện thầm nghĩ trước kia ta nghịch dây cài đầu hắn cũng không ngăn hôm nay thực tức giận sao hắn cảm thấy rất cần phải giả bộ một chút chỉ chỉ gà mái nói quả táo coi như xong ngươi đem cái này cho ta đi không phải nói cho ta sao lam vong cơ nâng mắt lên nhìn kỹ hắn ngụy vô tiện chân thành mà nói và ngươi ta thật sự rất muốn cho ta đi nghe tiếng ngụy vô tiện Lam vong cơ buông tầm mắt xuống, qua một hồi lâu, mới đem gà mái trước kia trả lại cho hắn, Ngụy vô tiện nhận lấy, lấy ra một cái quả táo xoa xoa trên ngực, cắn mất nửa cái, nói, tiếp tới làm gì, nếu như hắn muốn chơi nhi, vậy cùng hắn chơi thì được rồi, hai người đi đến trước tường, Lam vong cơ trái xem phải xem, xác định bốn bề vắng lặng, đem tị trần từ hông rút ra, cấp tốc xoáy vài đường đẹp mắt, trên vách tường để lại một hàng chữ lớn, ngụy vô tiện đi qua vừa nhìn ghi lại là bảy chữ to lam vong cơ đến quậy một hơi lam vong cơ thu hồi tỳ trần xem xét kiệt tác của chính mình cho dù là đang say chữ của hắn như cũ là vô cùng đoan nghiêm chính khải hắn như là rất hài lòng gật gật đầu ngưng thần một lát lại nhấc tay lần này cũng không phải viết chữ mà là vẽ tranh vài đạo kiếm xẹt qua xuất hiện bức họa hai người hôn môi ở trên vách tường ngụy vô tiện một chữ vỗ lên ót mình Đi khắp nơi trộm đồ vật, phá hoại, vẽ bậy viết bậy, cái này hắn xác định, Lam vong cơ, thật sự là lặp lại những điều hắn nói, tuyệt đối không sai, nội dung vẽ bậy không sai lệch lắm, nhưng những sự tình này đều là Ngụy Vô Tiện 12 lúc 3 tuổi làm đó a. Lam vong cơ càng họa càng hăng say, họa đã xong một mặt tường còn chưa đủ, muốn tới mặt khác tiếp tục họa, nhìn hắn họa nội dung càng ngày càng quỷ dị, Ngụy Vô Tiện một bên đau lòng thay cho tỷ Trừng, một bên nghĩ thầm. Này như thế này nhất định phải đem danh tự Lam Vong Cơ trên tường xóa đi, cũng không thể để cho người khác biết là ai làm, không không không, vẫn là đem cả mặt tường đều xóa đi à, phí thật lớn công phu, ngụy Vô Tiện mới đem Lam Vong Cơ lôi trở lại khách sạn, hắn đem hai con gà mái ném cho lão bản nương, nói là trên đường nhặt được, lên lầu, đóng cửa, xoay người, rồi nhìn bóng đêm ảm đạm bên ngoài, đóng cửa, có thể đến trong phòng, nhìn ánh đèn. Chỉ thấy Lam Vong Cơ trên quần áo, trên mặt, trên tóc, đều dính lông gà, thật sự là có chút sai sót, ngụy Vô Tiện gỡ giúp hắn, vừa cười nói, như vậy thật bẩn, Lam Vong Cơ nói, rửa mặt, hắn lần đầu tiên uống say, ngụy Vô Tiện cho hắn rửa mặt, Lam Vong Cơ biểu hiện đặc biệt thích, quả nhiên lần này lại chủ động yêu cầu, ngụy Vô Tiện vốn cũng là muốn cho hắn tẩy một chút, có thể đem toàn bộ người dày vò thành như vậy, rửa mặt là tuyệt đối không đủ. ngụy vô tiện nói dứt khoát cho ngươi tắm rửa như thế nào đây nghe vậy lam vong cơ hơi hơi mở to con mắt ngụy vô tiện tỉ mỉ nhìn thần sắc của hắn nói có muốn hay không lam vong cơ lập tức gật đầu hảo ngụy vô tiện thầm nghĩ lam trạm quả nhiên thích sạch sẽ ta chỉ là giúp hắn nước tắm còn lại để cho bản thân hắn tẩy được rồi tối đa ta giúp hắn trà vài cái cái khác ta cũng không làm khách sạn tiểu nhị đều là nữ tử Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ không làm phiền các nàng, vì vậy, hắn dặn dò Lam Vong Cơ ở trong phòng ngồi xuống, chính mình xuống lầu đi nấu nước, một thùng một thùng mang lên, đổ đầy thùng tắm, thử một chút nước ấm, quay người đang muốn gọi Lam Vong Cơ cởi quần áo, vừa quay đầu lại, lại thấy Lam Vong Cơ đem y phục cởi hết, tuy nói hắn đã sớm thấy Lam Vong Cơ tắm rửa, có thể khi đó tâm vô tạp niệm, còn có Lam Vong Cơ cả nửa người cũng đều vùi trong nước. Cự Ly lại càng không có gần như vậy, lúc này đột nhiên thấy được căng thẳng đối diện Lam Vong Cơ, trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Vô Tiện không biết là nên thuận theo tâm nhìn cho thật tốt, hay là nên làm ra vẻ người tốt cho Lam Vong Cơ che đi thứ cần che. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện chưa ra quyết định, Đầu kia Lam Vong Cơ cũng đã bắt tay duỗi tới, rõ ràng muốn cởi vạt áo của hắn. Ngụy Vô Tiện vội nói, "Dừng lại, dừng lại, ta không tẩy, thùng này chỉ đủ ngồi một người, ngươi tới đi." Lam Vong Cơ hờ hững nhìn lướt qua thùng tắm, xác nhận đích thực là nhét không vừa hai người, rồi mới miễn cưỡng thôi, chậm chậm bước vào trong thùng tắm, đem ngâm mình ở trong nước nóng, Ngụy Vô Tiện cũng vén tay áo lên, đi đến thùng gỗ bên cạnh, Lam Vong Cơ da thịt trắng nõn, tóc dài đen nhánh xinh đẹp, ôn nhu phiêu tán trên mặt nước, hơi nước lượn lờ bút lên, Ngụy Vô Tiện một bên cảm thấy đáng tiếc, hẳn là kiếm cho Lam Vong Cơ chút cánh hoa gì gì đó tại thủy thượng phiêu, cảnh sắc càng tốt. một bên cầm lấy gáo trong thùng tắm tinh tế múc nước hướng trên đầu của hắn dội xuống bởi vì lam vong cơ một mực mắt nhìn chằm chằm ngụy vô tiện không chấp mắt ngụy vô tiện lo lắng nước rơi vào mắt hắn khiến cho khó chịu nói đem mắt nhắm lại lam vong cơ không để ý tới hắn ngụy vô tiện đưa tay tới vuốt mắt hắn hắn liền đem mặt vùi vào trong nước ùn ụt ụt nhổ ra hai cái bóng bóng ngụy vô tiện ha ha cười nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của hắn một cái nói nhị ca ca Mấy tuổi nha, hắn cầm lấy hộp bồ kết cùng khăn vải, theo mặt Lam Vong Cơ, lâu lâu, động tác bỗng nhiên ngưng trệ, Lam Vong Cơ chính mình cởi xuống bôi ngạch cùng dây cột tóc, rơi xuống che ở trên thân, nhưng bây giờ, hắn giúp đỡ Lam Vong Cơ ước sủng đem đẩy đến vai, sát đến lồng ngực, hơn 30 vết roi đạo giới, còn có trên ngực mai lạc ấn, rõ ràng đến cực điểm lộ ra.